Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rời khỏi chừng vài giây Cũng là lúc bóng dũng bước tới Gã hướng ánh mắt về phía làn Vừa chạy đi dây lát Xong vẫn một mừng bước theo con đường của Dung Thời gian sau đó Tại nhà ông Thái Dung khẽ mở cổng bước vào trong nhà Gió thổi hiu hiu khiến cô cảm thấy có phần ơn lạnh Ngôi nhà này lúc trước Từng gắn liền biết bao kỷ niệm Giữa cô và Trí Vậy mà ra đây muôn phần lạnh lẽo Dung buồn bá không muốn nhìn thêm Liền nhanh chân bước vào chồng Vừa vào đến phòng khách Đang nghe tiếng trí cười vàng Không ngờ em vẫn còn dám về đây sao Em muốn xem tôi chết ra sao đúng không Anh nói thế có nghĩa là gì Dung thẳng thôi Nghĩa là gì ạ Em muốn hại tôi Muốn người ta biết chuyện tôi đã làm Nên em đã báo cho tên thiếu tá đó biết chứ gì Em giỏi lắm Ngày xưa em đã từng quen hắn Thế mà khi tôi hỏi em lại không dám nói Làm sao anh biết chứ <cười> Hãy hỏi chính bản thân em kìa Tôi đã nghi ngờ rồi mà Nếu tôi không âm thầm điều tra Thì có lẽ em sẽ giấu tôi suốt đời Vậy tại sao anh không nói ra chứ Vì tôi còn yêu em Nên tôi thả là bỏ qua tất cả Nhưng không ngờ em lại muốn phản bội tôi Muốn người ta bắt tôi Không em không có Không hả <cười> Hãy nói cho tôi xem đây là gì Tiếng lộc cục vang khắp nhà Khiến Dung giận cả gai óc Cô Dung rời nhìn vật Mà chị vừa ném xuống đất Đó là một chiếc sợ người Đây là không lẽ Dung cảm thấy đầu óc tròn vàng Khi bắt đầu hình dung ra điều Mà cô không thể nào thưởng thượng được Phải là của hắn đây Hắn đã nói với cô những gì Tại tại sao anh lại, lại độc ác như thế Người đã chết rồi Anh không thể nào để cho người ta được yên hay sao Hắn không xứng đáng để được cô thường hạ Câu nói với chị khiến Dung tê tái cõi lòng Thế mà vừa mới đây cô lại nghĩ rằng Hắn sẽ có thể thay đổi Và sự thật thì là cô đã lầm Người như Trí không thể nào thay đổi được Tại sao anh lại thành ra như thế này Dung nức nở em có biết tôi làm như thế là vì điều gì không Chí vừa nói vừa bước xuống phòng khách và tiến lại gần phía Dung Sau lưng hắn vẫn giấu một vật gì khác Tôi làm thế một phần cũng vì muốn cuộc sống của tôi và em tốt đẹp hơn mà thôi Thế mà em lại không hề nghĩ tới tôi Vậy thì em không cần phải sống trên đời này nữa chị giờ cao cây kéo sau lưng trong giây phút ngắn ngủi ấy vẫn còn thấy được một đôi mắt đỏ hoe và chằng hảnh không đành lòng dung chẳng biết làm gì ngoài than khóc nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chí nồng nàn tha thiết "em còn lời nào để nói với tôi không?" chí nhỏ nhẹ "anh nghĩ em không yêu anh sao? Trong lòng em đã chôn sâu những kỷ niệm đau buồn đó để có thể đến với anh" Đến khi biết được những điều sai trái mà anh đã làm, nhưng em vẫn không đành lòng nhìn anh chìm sốc vội gội lỗi. Em muốn anh trở lại như ngày trước, người đã làm cho em mỉm cười hạnh phúc. Giọt nước mặt, lằn dài trên gõ mái của chị, nhưng liệu hắn có buông tha cho Dung hay không? Thực tế là không, buôn mặt hắn bỗng dưng biến đổi dị thường. Bở môi hắn tím ngát và ánh mắt trồng tàn nhận vô cùng. Anh thét lên một tràng dài Giữa đấm mạnh kê kéo xuống Cùng thời gian này Tại cơ quan cảnh sát huyện Lòng Mỹ Cô nói sao Hiện giờ Dung đang ở nhà tiên trí của ấy có điên không Tin lớn tiếng Không còn thời gian để hỏi đâu Anh phải đi cùng tôi Loạn hồi thục Này đừng có nhà như thế chứ Tôi theo không kịp Đến giờ này mà anh còn chậm tra như vậy sao Bạn gái anh sắp chết rồi đấy Có giỏi thì chạy bộ như tôi này Cô toàn bay không à Làm sao tôi kịp được chứ tín thờ hồng hồng Xin lỗi bị vội quá nên tôi không để ý rằng mình đang bay Nói xong Lan thả mình rơi nhẹ xuống mặt đất Tôi tự nghĩ tại sao Anh không dẫn theo đồng đội Mà chỉ đi một mình Không được nếu họ biết cô làm ma thì vừa lại tôi muốn tự mình Giải quyết chuyện này Anh đừng nên coi thường hắn Chí không tầm thường nhanh nghĩ đâu Đó là con quỷ đội lút người. Dù ăn là gì đi nữa thì cũng chẳng đáng để tôi bận tâm. Điều quan trọng lúc này là phải cứu Dung. Không biết giờ này cô ấy ra sao nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net